chương ba trăm bốn mươi hai liên xô rất có thể mượn cơ hội này b ư ớ c bách chúng ta kết thúc chiến tranh mỹ quốc nước sẽ thông qua đối viện trợ nước ngoài dự luật nên dự luật giá trị một trăm năm mươi ước đô la nhà trắng phát ngôn viên sừng nên dự luật đem bảo vệ tự do tây ban nha hướng mỹ quốc mua sắm bảy mươi hai đỡ chiến cơ Đu gà cụ, Tổng thống phủ. Sản ô sản cạ dạ sau lưng. Làm vị an toàn có gia trưởng viên ban ủy d ba chút kinh ngạc hắn quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía dầu cổ sau đó gia hiệu dầu cổ nói tiếp tây ban nha hướng mỹ quốc mua sắm chiến cơ số lượng xa không chỉ bảy mươi hai nữa cái này bảy mươi hai đỡ chỉ là đ ờ i thứ ba chiến cơ bọn hắn còn mua sắm hai trăm hai mươi tám đỡ đ ờ i thứ hai chiến cơ cùng đ ờ i thứ hai nửa trận chiến cơ tây ban nha không quân từ chiến tranh buộc phát về sau vẫn tiêu cực thị chiến tổn thất cơ hồ có thể nói không có căn bản không có đến cần hướng ngoại tiến hành đại quy mô mua sắm tình trạng trọng yếu nhất chính là tây ban nha võ bị hoa n g phế phi công vốn là không quá đủ hiện tại lại đột nhiên mua sắm nhiều như vậy chiến cơ luôn không khả năng là bảy ở trong kho chứa phi cơ đẹp m ắ ta căn cứ liên xô cung cấp tình báo mỹ quốc ngay tại kế hoạch lấy các loại danh nghĩa bí mật hướng tây ban nha điều động mấy trăm tên giải nghệ không quân phi công cùng phi hành kẻ yêu thích giải nghệ phi công phi hành kẻ yêu thích À, sản c ả dạ tin tưởng chỉ cần không phải đồ đẩn đều rõ ràng kỳ thật chính là mấy trăm tên mỹ quốc tại ngụ không quân phi công nguyên bản ngồi ở một bên thoải mái nhàn nhã u ố n g trà c ặ t t e r z tại n g h e xong dầu cổ lời nói này về sau có chút ngồi không yên thân vị bộ quốc phòng bộ trưởng hắn lúc này mở miệng nói tổng thống nếu như dầu cổ ủy viên trưởng nói đúng thật vậy chúng ta khả năng đến suy nghĩ thật kỹ một chút trận chiến tranh này đến t ộ n c ù n g sẽ đi về phương nào nếu như chỉ xem mặt giấy số liệu chúng ta không quân thực lực nhưng thật ra là không bằng tây ban nha không quân chúng ta có thể lấy được quyền làm chủ trên không thuần túy là bởi vì tây ban nha không quân q u á phế vật hiện tại nếu như mỹ quốc thật tự mình hạ tràng trợ giúp tây ban nha tranh đoạt chế không quyền chúng ta khả năng không có phần thắng chút nào đến lúc đó địch nhân đem có thể tùy ý oanh tạc chúng ta toàn cảnh không quân thành lập mặc dù không giống hải quân như thế khó như lên trời nhưng muốn hình thành sức chiến đấu cũng cần tích lũy thắng này mà bùi ni ạ không quân liền xem như từ s ả n cạ dạ lên đài thời khắc đó tính lên tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới năm năm thời gian đều còn chưa đủ một cái vừa ra đời hải nhi dài đến có thể lên tiểu học tuổi tác liền càng đừng hy vọng có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu phi công phi công n g ồ i dưỡng chi phí cực kỳ cao nếu không cũng sẽ không có phi công tương đương với hắn đồng thể nặng hoàng kim loại thuyết pháp này vũ dĩ ni ạ xác thực có một chi coi như có thể không quân nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có như thế một chi vũ dĩ ni ạ căn bản không có đầy đủ phi công dự trữ có bộc phát không có tính bền dẹo hiện hữu chi này không quân một khi thụ trọng thương hoặc là toàn quân bị diệt kêu bù di nhi ạ đem trực tiếp mất đi đỉnh đầu bầu trời đây có nghĩa là bù di nhi ạ không q u â n chỉ có thể thắng không thể thua chỉ có thể thắng không thể thua từ xưa đến nay liền không có ai dám cam đoan mình nhất định có thể thắng cutter z tiếp tục mở miệng nói tổng thống đề nghị của ta là hướng liên xô tìm xin giúp đỡ bọn hắn trên người chúng ta đầu tư nhiều như vậy chìm không thành phẩm to lớn tùy tiện là sẽ không bỏ rơi chúng ta nếu như liên xô không đồng ý hướng chúng ta điều động hàng không nguyện v ọ n đội vậy chúng ta liền chỉ còn lại cái cuối cùng lựa chọn hướng bộ đội hạ đạt khởi xướng toàn diện tiến công mệnh lệnh tại mỹ quốc chính thức hạ trắng trước kết thúc chiến tranh s ả n g ca dạ chầm tư một lát sau đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cutter t các ngươi bộ quốc phòng phải làm cho tốt hướng bộ đội tiền tuyến hạ đạt tiến công mệnh lệnh chuẩn bị cutter t sửng sốt một chút sau đó cutter t mở miệng hỏi tổng thống ý của ngài là liên xô sẽ không đồng ý hướng chúng ta điều động hàng không nguyện vọng đội ta không xác định s ả n g ca dạ lắc đầu s ả n g ca dạ khẳng định là hy vọng liên xô có thể đồng ý bởi vì sớm kết thúc chiến tranh cũng liền mang ý nghĩa bù d ì mỹ a đem không cách nào lại từ liên xô cùng đông phương nơi đó thu hoạch được hải lượng viện trợ đến lúc đó không có viện trợ sau vốn là phát triển kinh tế dần dần chậm dần bù di nị A, sẽ tiến một bước thả chậm bước chân đây không phải sản c ả dạ hy vọng nhìn thấy nhưng hết thể tiền đề đều là liên xô đồng ý hướng bù di nị A điều động hàng không nguyện vọng đội sản c ả dạ cho rằng liên xô có rất lớn có thể sẽ không đồng ý bởi vì liên xô cùng đông phương khác biệt đông phương cho rằng bù di nị A cùng tây ban nha chiến tranh là hoa tiền trinh làm đại sự cho nên không quan trọng thậm chí rất tình nguyện nhìn thấy trận chiến tranh này tiếp tục kéo dài mà liên xô đâu bọn hắn cho rằng trận chiến tranh này là tốn nhiều tiền xử lý việc nhỏ hao tổn tất cả đều là liên xô tài nguyên được đến lợi ích thực tế lại là bù di nị bọn hắn đồng ý viện trợ bù di nhì ạ đơn thuần bởi vì bù di nhì ạ là màu đỏ chủ nghĩa trận doanh một viên mà lại tại ngoại nhân xem ra bù di nhì ạ là liên xô tiểu đệ liên xô thân là đại ca hà có thể không giúp tiểu đệ của mình bởi vậy liên xô đã hy vọng bù di nhì ạ có thể thắng dạng này có thể cho bọn hắn giải mặt mũi lại có thể tổn hại mỹ quốc mặt mũi lại không hy vọng trận chiến tranh này tiếp tục quá lâu tiếp tục quá lâu liên xô đầu nhập tài nguyên quá nhiều cũng quá thua thiệt mặc dù luôn luôn gọi đổi c h ụ tỷ phụ cấp hơn nhiều hơn nhưng vân tông cuối cùng vẫn là phải vì liên xô lợi ích phụ trách hắn hướng quốc gia khác chuyển vận nhiều như vậy trên bản chất cũng là hy vọng liên xô có thể có một cái tốt hơn quốc tế hoàn cảnh ở địa cầu liên xô vị trí quốc tế hoàn cảnh cũng không tính tốt thậm chí có thể nói được một câu rất kém cỏi nhưng là từ nguyên nhân nào đó tại lam tinh liên xô vị trí quốc tế hoàn cảnh quả thực không nên quá tốt huân tông mặc dù còn là ưa thích tiến hành t r ụ c tỷ phụ cấp nhưng là hắn chậm rãi cũng bắt đầu tính lên kinh tế sổ sách đến không còn chỉ tính chính trị sổ sách bởi vậy liên xô rất có thể sẽ mượn mỹ quốc s ắ p hạ tràng chuyện này bức bách bù dị n mau trong kết thúc trận này liên xô đơn phương thua thiệt tiền chiến tranh sản cạ dạ tiếp tục mở miệng nói đây hết thệ kỳ thật đều không phải hiện tại chúng ta có thể quyết định mặc dù liên xô có rất lớn khả năng sẽ không đồng ý nhưng chúng ta vẫn là phải thử một chút vạn nhất đồng ý đây dù sao mỹ quốc muốn đem nhiều như vậy phi công cùng chiến cơ vận đến tây ban nha cần không thiếu thời gian chúng ta không dùng quá gấp còn có thời gian có thể đi cùng liên xô nói một chút bất quá cũng không thể quá lâu nếu là liên xô làm sao cũng không chịu đồng ý vậy chúng ta cũng phải muốn lưu lại đầy đủ thời gian đến tại mỹ quốc chính thức hạ tràng trước kết thúc trận chiến tranh này tại đông phương giấu tại bối cảnh hạ trên danh nghĩa chiếm giữ đệ nhất thế giới liên xô tự nhiên liền thành màu đỏ chủ nghĩa trận danh hoàn toàn xứng đáng l a o đại ca l a o đại ca là bề bộn nhiều việc màu đỏ chủ nghĩa trong trận danh có gần hai phần ba quốc gia đều là liên xô tiểu đ ệ vũ di ni ạ cũng ở trong đó mỗi ngày liên xô đều có thể thu được thành đống viện trợ tình cầu hy vọng chúng ta viện trợ bọn hắn một chút lương thực có thể muốn chúng ta giúp bọn hắn xây một tòa đập chứa nước đi kinh tế khó khăn muốn vô t ư c vay cho bọn hắn đem lên mặt trăng hàng không vũ trụ viên đổi thành bọn hắn người、Cút. chỉ cần không phải quá không hợp t h o i thưởng liên xô đều sẽ đáp ứng mốt cô điện cờ、Gemlin. bù di nỉ ạ làm liên xô coi trọng nhất cũng là trọng yếu nhất tiểu đ ệ là có tư cách để liên xô cao tầng hy sinh một chút thời gian nghe nói bù di nỉ ạ đại sứ lại tìm ngươi rồi đúng vậy bù di nỉ ạ hy vọng chúng ta có thể giống bốn năm trước đồng dạng chi viện mấy trăm tên phi công cho bọn hắn trợ giúp bọn hắn chống cự mỹ quốc xâm lược mấy trăm tên phi công bọn hắn có nhiều như vậy chiến cơ sao bù di nỉ ạ nói bọn hắn có thể giá cao hướng chúng ta mua sắm trên trăm đỡ đời thứ ba chiến cơ cùng mấy trăm đỡ đời thứ hai nửa trận chiến cơ trên trăm đỡ bù di nỉ ạ có tiền như vậy sao ngươi có phải hay không quên rồi Bù bù gì nhưng giàu phong vàng, không Ngươi không gì nì hiện sinh quốc, hơn nữa còn tiền. Không nói ta đều kém chút quên. Gì xì nhóm, trọng điểm là gì nì à có tiền à là làm thế phú chữ thể chút h tại đại điểm ta Đạ vạ là sao quốc, đều có có có dự kém xì a y không sao. trải ọ n không g điểm h p là chúng ta phải chăng phải thỉnh muốn đồng nì ta Trải sao. cầu ý bù qua một phen thảo luận sau liên xô cao tầng thành công sản sinh chia rẽ ta không đồng ý lấy bù di ni ạ thực lực bọn hắn sớm liền có thể thắng được chiến tranh thắng lợi bọn hắn vì cái gì không làm như vậy không cũng là bởi vì nghĩ gạt chúng ta cùng đông phương viện trợ sao lời này của ngươi liền nói đến quá khó nghe muốn thật giống ngươi nói như vậy đ ô n g đ âu những quốc gia kia cái nào không phải đến gặp chúng ta viện trợ chúng ta không phải là cho tính chất không giống tính chất chỗ nào không giống ta cũng không đồng ý tựa như vừa rồi nói nếu như chúng ta đồng ý trận chiến tranh này sẽ một mực tiếp tục kéo dài nếu như chúng ta không đồng ý trận chiến tranh này ngày mai liền sẽ kết thúc căn cứ cờ gờ tổ chức gián điệp tình báo vụ di nhi á bộ quốc phòng ngay tại chế định toàn diện tiến hành kế hoạch cái này nó nói do thật bọn hắn đã làm tốt chúng ta không đồng ý chuẩn bị ta cho rằng có thể đồng ý dùng bác g ở vơ địa khu trận này chiến tranh cục bộ c h u y ể n di mỹ quốc lực chú ý đồng thời thả máu của bọn hắn không tốt sao trận chiến tranh này cũng tại thả máu của chúng ta các ngươi có thể hay không đừng cuối cùng kinh tế sổ sách có thể hay không tính toán chính trị sổ sách chúng ta lại không phải vì lợi ích có thể treo cổ vốn liếng của mình chủ nghĩa vậy các ngươi vì cái gì liền không thể tính toán kinh tế sổ sách đâu ta vẫn là kiên định ta ý nghĩ không đồng ý ta liền một vấn đề toàn lực ủng hộ b ù i di mì hạ thắng được trận chiến tranh này chúng ta liên xô có thể thu được chỗ tốt gì t huân tông đối sản cạ ra ấn tượng kỳ thật rất tốt yêu ai yêu cả đường đi nội tâm của hắn là rất muốn cùng ý vụ d i nhi ạ thỉnh cầu mà lại tô vân tông mặc dù gần hai năm tính lên kinh tế số sách nhưng hắn vẫn là cho rằng không thể toàn tính kinh tế số sách cũng phải tính toán chính trị số sách tại mỹ quốc tự mình hạ tràng tình h ữ n g ư ớ i liên xô nếu như còn có thể chống đỡ vụ d i nhi ạ thắng được chiến tranh thắng lợi sau cùng kia mỹ quốc mặt cũng phải bị liên xô cho quất xưng amazon một con bướm có thể gây nên phong bạo thu trận chiến tranh này ảnh hưởng quốc tế màu đỏ chủ nghĩa vận động có phải là có khả năng nên đón cao trào đến lúc đó liên xô có hay không có thể vỗ đông phương bà vai hỏi chúng ta cái này màu đỏ chủ nghĩa trận doanh lao đại can nên được thế nào đây đều là tô vân tông suy nghĩ vấn đề nhưng vấn đề là liên xô cao tầng đại bộ phận đều nghĩ không đồng ý muốn để bù di nhi A mau trong kết thúc rơi trận chiến tranh này tô vân tông không phải từ phụ hắn không có khả năng cưỡng chế nhiều như vậy cao tầng ý nghĩ cũng không có tư cách cùng năng lực cưỡng chế bởi vậy tô vân tông chỉ có thể cự tuyệt bù di nhi ạ thình cầu Đu Gạc U, Tổng thống、phủ. Tổng th phủ. nghe tới bộ ngoại giao bộ giải sớm có đoán trước s ả n ca dạ t h ầ n s ắ c không có bất kỳ biến hóa nào mà là phi thường bình tĩnh túi đầu xử lý công vụ có thể đồng ý đương nhiên tốt nhất không đồng ý đối bù di ni a đến nói tổn thất cũng không lớn chỉ ít so cưỡng ép để chiến tranh tiếp tục sau đó mất đi quyền làm chủ trên không khả năng tạo thành tổn thất thì nhỏ hơn nhiều s ả n ca dạ tại cuối cùng một phần văn kiện bên trên ký song chữ về sau ngẩng đầu lên vậy cứ như vậy đi dù sao chúng ta đã làm tốt liên xô không đồng ý chuẩn bị liên xô không đồng ý như vậy trận chiến tranh này liền nhất định phải mau chóng kết thúc chờ mỹ quốc chính thức hạ chằng sau trận chiến tranh này phải chăng có thể kết thúc chỉ sợ cũng không phải bù di nì à định đoạn ngay tại sàn ca dạ chuẩn bị gọi điện thoại cho bộ quốc phòng lúc mày ẹ、e、đẩy cửa vào tổng thống đông p h ư ơ n g đại sứ thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt nói hắn mang đến chúng ta bù di nì a lớn nhưng liên xô cự tuyệt đ ổ vật ba đông p h ư ơ n g đế đô không ngoài sở liệu liên xô cự tuyệt bù gì nì ạ thỉnh cầu liên xô cao tầng là như thế này bọn hắn liền là ưa thích đi cực đoan trước t i ê chỉ tính chính trị số sách hiện tại lại chỉ tính kinh tế số sách thật không hiểu rõ bọn hắn là thế nào nghĩ chẳng lẽ tại rét lạnh địa phương ở lâu thật sẽ đem đầu góc đông lạnh xấu bọn hắn làm việc luôn luôn như thế cậu thả những năm này muốn không phải chúng ta ở phía sau chủ đích màu đỏ chủ nghĩa trận doanh nội bộ sớm cũng không biết bạo ra bao nhiêu vấn đề phàm là chúng ta có chút tâm tư khác liên xô sớm chơi sập liên xô muốn để bú dị nỉ ạ kết thúc trận chiến tranh này sao có thể không hỏi xem chúng ta đông phương ý kiến đâu bọn hắn tự xưng lão đại ca vậy chúng ta lại thế nào cũng coi như cái nhị ca a ha, ha ha bú dị nỉ ạ cùng tây ban nha chiến tranh còn không thể kết thúc chí ít không thể hiện tại kết thúc chúng ta thật vất vả mới đợi đến mỹ quốc tự mình hạ tràng đã liên xô không muốn nhắc tới cung cấp càng nhiều duy trì vậy thì do chúng ta đông phương đến cung cấp tốt mấy trăm tên phi công quá keo k i ệ t góp cái cả phái một n g à n đi nghe nói bù di ni ạ chuẩn bị hướng liên xô mua chiến cơ chúng ta phi công mở quốc gia khắc chiến cơ ho c h à n để bọn hắn mua chúng ta đi khác không dám nói chỉ ít so liên xô thiện nghi mà lại chất lượng có tốt g i ấ u tài nhiều năm như vậy cũng l à nên để thế giới nhận thức lại chúng ta lại không động một chút thật thành lao tam Đợt, tháng ngày mùng ngày buổi Thật một chiến ữ đều không v tranh, tranh, tranh là chính trị kéo dài là vì thực hiện lợi ích chính trị tại liên xô cự tuyệt cung cấp trợ giúp sau tiếp tục bắc dở vờ địa khu chiến tranh vì vụ di nhi hạ cung cấp lợi ích đem xa xa nhỏ hơn khả năng tạo thành tổn thất bởi vì không quân cùng lục quân khác biệt song phương khách quan tồn tại t r ê n lệnh không cách nào thông qua chủ quan đến săn bằng đánh không thắng chính là đánh không thắng người dưới cơn nóng giận trượt sẻng sẽ chỉ làm lão hổ c h ồ n g đến bởi vậy ta mới sẽ muốn mau chóng kết thúc chiến tranh thấy tốt thì lấy nhưng là vạn vạn không nghĩ tới phương tây không sáng đông phương lượng liên xô chân t r ư ớ c vừa cự tuyệt chúng ta đông phương chân sau liền chuẩn bị cung cấp trợ rút sản cạ dạ trực tiếp kêu dừng tiến công kế hoạch đông phương trên danh nghĩa là thế giới thứ ba nhưng công nghiệp giá trị sản lượng đã chiếm thế giới công nghiệp giá trị tổng sản lượng ba mươi ba ba cao hơn nhiều mỹ quốc cùng liên xô người khác có lẽ đối cái số này không có khái niệm gì nhưng là sản ca dạ có mà lại vô cùng rõ ràng ở kiếp trước yêu cầu thế chiến thứ hai trước mỹ quốc công nghiệp giá trị sản lượng không sai biệt lắm là số này thế kỷ hai mươi mốt hai mươi niên đại nào đó đông phương đại quốc công nghiệp giá trị sản lượng cũng là số này đương nhiên những lời này đều là sản ca dạ trong lòng nói bây giờ lam tinh mỹ quốc không có đi công nghiệp hóa liên xô cũng không có giải thể hai quốc gia này đều là công nghiệp cự thú liền cái này đông phương công nghiệp giá trị tổng sản lượng đều có thể chiếm thế giới công nghiệp giá trị tổng sản lượng ba mươi ba ba viễn siêu mỹ quốc cùng liên xô có thể thấy được đông phương công nghiệp khủng bố cỡ nào k bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng nói đông phương yêu cầu duy nhất chính là hy vọng chúng ta có thể mua chiến đấu cơ của bọn họ bởi vì vì bọn họ phi công đã thành thói quen mở chính bọn hắn chứng cơ cũng chỉ có rằng này bọn hắn phi công mới có thể phát huy ra trăm phần trăm thực lực cho dù là cùng một việc từ liên xô miệng bên trong nói ra cùng từ đông phương miệng bên trong nói ra cho người ta cảm giác đều là hoàn toàn không giống mặc dù ngươi cũng biết đều là không cách nào cự tuyệt nhưng là cùng cường ngạnh đến để ngươi cảm giác tựa như là đang ăn cục đá liên xô so đông p h ư ơ n g tốt xấu còn để ngươi có một loại là tại thương lượng với ngươi là tại suy nghĩ cho ngươi cảm giác liên xô đời thứ ba chiến cơ bình quân bao nhiêu tiền một khung mười ức bắc phi tệ đông p h ư ơ n g đời thứ ba chiến cơ bình quân bao nhiêu tiền một khung năm ức bắc phi tệ tây ban nha được cụ dịu Á ạ cung p h o n g họp vừa vừa nhận được tin tức nguyên vốn đã khởi s ư ớ n g thăm dò tính tiến công bụ di nị hạ lại lần nữa đem bộ đội dục trở về đại quy mô pháo kích cùng a n h tạc cũng đình chỉ có thể trở thành một nước cao tầng người không có ai sẽ là chân chính độ đần bọn hắn tất cả xem ra rất là ngu xuẩn hành vi trên bản chất đều là vì lợi ích tại cùng mỹ quốc ký kết mới điều ước tiếp nhận mỹ quốc một trăm năm mươi ước đô la một vòng mới viện trợ sau dù là mỹ quốc liên tục c a m đoan có thể tin tưởng bọn họ giữ bí mật năng lực tuyệt đối sẽ không để b ụ dị nị ạ biết nhưng là tây ban nha cao tầng cũng không có đem những lời này coi là thật bọn hắn đã ngầm thừa nhận b ụ dị nị ạ sẽ sớm biết được mỹ quốc sắp tự mình hạ tràng tin tức nếu như b ụ dị nị ạ không nghĩ trực diện mỹ quốc như vậy b ụ dị nị ạ duy nhất biện pháp giải quyết cũng chỉ thừa khởi xướng toàn diện tiến công tại mỹ quốc chính thức hạ trắng trước kết thúc chiến tranh. c ũ nhưng g k ô không n n g g phải là không có ờ i h ắ c c tới Liên n Xô ũ đi theo hạ tràng hạ là o ạ i khả năng n y Nhưng là tại trải qua một phen kín đáo phân tích sau tây ban nha cao tầng nhất trí cho rằng liên xô không thể lại tự mình hạ tràng bởi vì liên xô bản thân cũng không phải là rất hy vọng trận chiến tranh này tiếp tục quá lâu về phần đông phương có thể là bởi vì đông phương giấu tài quá lâu đến mức tây ban nha cao tầng cũng không nghĩ tới đông phương hạ tràn g loại khả năng này vu di ni ạ quân đội sức chiến đấu như thế nào nếu như nói trước kia tây ban nha cao tầng còn không có thanh tình nhận biết như vậy hiện tại bọn hắn đã rất có bước số khoảng cách mỹ quốc chính thức hạ tràng còn có một đoạn thời gian nếu như tây ban nha cao tầng còn muốn tiếp tục vớt đi xuống như vậy liền nhất định không thể để cho bù di nhì ạ tại mỹ quốc chính thức hạ t r à n g trước kết thúc chiến tranh bởi vậy tây ban nha cao tầng trong khoảng thời gian này hướng bắc dở vơ địa khu đầu nhập vào đại lượng tài nguyên mục đích đúng là muốn giữ vững bù di nhì ạ cái này s ó n g tiến công chờ kéo tới mỹ quốc chính thức hạ t r à n g sau thân là cao tầng bọn hắn liền thật chỉ cần đợi ở hậu phương chờ lấy chia tiền nó hắn toàn bộ đều có thể giao cho mỹ quốc ý của ngươi là nói nguyên vốn chuẩn bị tại bắc dở vơ địa khu phát động toàn diện tiến công bù di nhị hủy bỏ sự tiến công của bọn họ kế hoạch chỉ để ý mình có thể vớt bao nhiêu tác tá lôi tư vốn chỉ là thông lệ tham dự làm giá một chút nhưng là đang nghe bộ quốc phòng cao tầng về sau hắn đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng người bởi vì hắn trực giác bén nhạy để hắn từ đó n gửi được không thích hợp hương vị bù di ni ạ khởi s ư ớ n g toàn diện tiến công tại tác tá lôi tư trong dự liệu nhưng bù di ni ạ đình chỉ tiến công liền hoàn toàn tại ngoài dự liệu của hắn cái khác cao tầng cũng minh bạch tác tá lôi tư ý tứ bù di ni ạ đình chỉ tiến công phải chăng mang ý nghĩa chúng ta phía trước làm ra phán đoán là sai lầm liên xô cũng tự mình hạ tràng rồi liên xô tự mình hạ tràng không nên nha căn cứ chúng ta khoảng thời gian này thu tập được tình báo liên xô căn bản không có hướng bù dị nị ạ viện trợ bất luận cái gì phi công cùng chiến cơ chúng ta thu được tình báo a ngươi là đang chọc c ờ i sao toàn bộ châu âu đều là liên xô hậu hoa viên ngươi còn trông cậy và có thể thu được cái gì tình báo chuẩn s á c sao vẫn là đi hỏi một chút mỹ quốc đi bù dị nị ạ khởi s ư ớ n g tiến công tây ban nha cao tầng có chút hoảng nhưng không tính quá hoảng dù sao chỉ cần tiền tuyến bộ đội kiên định giữ vững liền nhất định có biện pháp đợi đến mỹ quốc tự mình hạ c h ẳ n hết thể đều sẽ tốt nhưng là khi bù dị nị ạ đình chỉ tiến công về sau Tây b a ngay Nha n cao t ầ ngược lại hoảng rất hoảng rất hoảng. cũng bình thường, nhân loại đối bất luận cái gì vượt cái lại lại là loại đối mà rất rất Bất bất quá q u bản cảm thân trong dự liệu sự tình, t h dự sự liệu đều sẽ ấ kinh i hoảng. n h g w a s tại o n Nhà Trắng. Ngươi nói cái gì? Ngay t gì? mới cái vừa trên văn kiện ký tên mình danh tự đẹp nghe tông hiển nhiên không nghe rõ kia cục trưởng lợi mới vừa nói kia cục trưởng chỉ có thể lập lại lần nữa ngay tại vừa rồi chúng ta thu được tây ban nha chính phủ chuyển đến tình báo bọn hắn nói vụ g i nhỉ hạ kêu rừng bắc dở vỡ địa khu tiến công kế hoạch đây có phải hay không mang ý nghĩa liên xô cũng tự mình hạ chẳng hy vọng chúng ta mỹ quốc có thể tranh thủ thời gian xác nhận một chút Vũ d ĩ nỉ hạ kêu dừng tại bắc dở vỡ địa khu tiến công cùng liên xô có hay không thân hạ hạ chẳng có quan hệ gì đẹp nghe tông hơi s ừ n g sốt một chút một giây sau đẹp nghe tông liền phản ứng lại minh bạch hai cái này ở giữa liên hệ đẹp nghe tông lập tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía kia cục trưởng các ngươi kia khoảng thời gian này có hay không thu đến bất kỳ tương quan tình báo biểu hiện liên xô cũng chuẩn bị tự mình hạ chẳng can thiệp bắc dở vỡ địa khu trận chiến tranh này một người trọng yếu nhất chính là phải tự biết mình người là như thế này quốc gia cũng đúng nhưng là mỹ quốc lại không phải như vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì b ư c số khi một phần tình báo được đưa đến đường thả đường phố số mười hoặc là cung điện alinz lúc cũng liền mang ý nghĩa đ i ệ n cờ zemlin sớm tại mấy giờ trước liền đã thấy phần tình báo này nội dung đây là anh pháp hai nước chung nhận thức bọn hắn rất rõ ràng tình báo của bọn hắn hệ thống đã sớm bị liên xô thẩm thấu thành c á i sản g tứ phía hở mỹ quốc không có dạng này nhận biết cho dù trải qua sinh hóa vũ khí tình báo tiết lộ sự kiện bọn hắn vẫn như cũ đối với mình hệ thống tình báo tràn ngập lòng tin tại chúng ta hệ thống tình báo bên trong không có khả năng không có liên xô cùng đông phương gián điệp nhưng là khẳng định đều là một chút tầng dưới chót bên trong cao tầng là tuyệt đối trung thành đáng tin đối mặt quốc hội chất vấn kia cục trưởng là trả lời như vậy sau đó nhà trắng họp báo bên trên có phóng viên hỏi hướng do thái vận chuyển sinh hóa vũ khí thuộc về t u y ệ t mật nếu như liên xô cùng đông phương gián điệp đều là một chút tầng dưới chốt nhân viên công tác kia chuyện này là làm sao để lộ bí mật ra ngoài nhà trắng phát ngôn viên trả lời là chúng ta mỹ quốc tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công pháp quốc tế chưa hề hướng bất kỳ quốc gia nào hoặc tổ chức vận chuyển qua sinh hóa vũ khí đơn thuần tung tin đồn n m đến cùng có hay không sinh hóa vũ khí ngoại nhân có lẽ không rõ ràng quốc hội lao ra còn có thể không rõ ràng bọn hắn cũng, cũng rất hiếu kỳ vấn đề này đối đây kia cục trưởng giải thích là mọi thứ đều có khả năng xảy ra bất chắc dù là xác suất là một phần bạn một lần ngẫu nhiên sự kiện cũng không thể nói rõ vấn đề gì tổ mẫu của ta từng nói cho ta khi gian phòng bên trong xuất hiện một con con r á n lúc cũng liền mang ý nghĩa tại không nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong đã có hàng trăm hàng ngàn chỉ con r á n đang bò đối mặt quốc hội lao ra đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng hành vi kia cục trưởng rất bất đắc dĩ chúng ta đã đối nội bộ triển khai đại thanh tra tất cả hư hư thực thực là rán được người đều đã bị cách ly thẩm tra có lẽ là sợ hãi không có sức thuyết phục kia cục trưởng lại bổ sung ta dùng linh hồn của ta hướng thượng đế phát h ệ n ế u như bên trong cao tầng có liên xô hoặc đông phương gián điệp ta liền họ rờ ý cờ cờ một lần nữa trở lại nhà trắng nghe t ớ i đẹp nghe tông vấn đề kia cục trưởng bắt đầu hồi ức một lát sau kia cục trưởng lắc lắc đầu nói tổng thống chúng ta kia gần đoạn thời gian không có thu đến bất kỳ tình báo cho thấy liên xô có tự mình hạ tràng dấu hiệu đang trả lời xong vấn đề sau kia cục trưởng lại bổ sung tư ơ n g phản căn cứ chúng ta thu được một chút tình báo biểu hiện liên xô thậm chí còn cự tuyệt bụ di n i hạ thỉnh cầu bọn hắn để chính bù di nhì ả nghĩ biện pháp giải quyết chúng ta mỹ quốc có thể sẽ tự mình hạ tràng can thiệp bắt giở vợ địa khu vấn đề này đẹp nghe tông ánh mắt bên trong hiện lên một kia hoang mang sau đó đẹp nghe tông mở miệng hỏi có khả năng hay không phần tình báo này là liên xô phóng xuất đ ặ c g ó i mục đích đúng là vì mê hoặc chúng ta kia gật gật liền kỳ quái đẹp nghe tông rất là không hiểu lầm bầm nói đã liên xô cự tuyệt bù di nhì ả thỉnh cầu kia bù di nhì ả vì sao lại đỉnh chỉ tiến công bọn hắn không nên thừa dịp còn có thời gian tại chúng ta mỹ quốc chính thức hạ tràng trước nghĩ biện pháp kết thúc bắc dở vờ địa khu chiến tranh sao tiếp cục trường hỏi có khả năng hay không là liên xô hứa hẹn bù dị n ì ạ cái gì khác điều kiện mới khiến cho bù dị n ì ạ không vội ở kết thúc chiến tranh hoặc là bù dị n ì ạ cao tầng tại liên tiếp chiến thắng pháp quốc cùng tây ban nha về sau bành c h ư ớ n g cho là chúng ta mỹ quốc khả năng cũng liền có chuyện như vậy ai biết được đẹp nghe tông lắc đầu sau đó đẹp nghe tông tiếp tục mở miệng nói mặc kệ bù dị n ì ạ là thế nào nghĩ dù là liên xô đằng sau sẽ đích thân hạ tràng chúng ta mỹ quốc cũng có lòng tin có thể thắng trận chiến tranh、này. tại đẹp nghe tông nhìn tới bắt giở v ỡ địa khu trận chiến tranh này cùng lần thứ ba trung đông chiến tranh hoàn toàn không giống lúc kia liên xô không quân có thể từ mặt đất cất cánh chiến cơ mà mỹ quốc cùng với minh hữu chỉ có thể từ hàng không mẫu h ạ m bên trên cất cánh chiến cơ mọi người đều biết bởi vì một chút nguyên nhân hạng tái cơ sức chiến đấu là xa xa không sánh bằng từ trên mặt đất cất cánh chiến cơ mà bây giờ mỹ quốc cũng có thể từ trên mặt đất cất cánh chiến cơ sẽ không lại xuất hiện số lượng cùng chất lượng cũng không sánh bằng liên xô tình huống không chỉ có không thể so với bất quá thậm chí còn khả năng vượt qua liên xô đây chính là đẹp nghe tông không t h ế nào sợ hãi liên xô tự mình hạ tràng nguyên nhân bởi vì nghiêm trọng tư duy theo q u a n tính mặc kệ là tây ban nha vẫn là mỹ quốc bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là suy đoán có phải là liên xô cũng tự mình hạ tràng bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua đông phương tự mình hạ tràng loại khả năng này Kỳ thật cũng không phải là không có người nghĩ tới nhưng là khi loại ý nghĩ này ra hiện tại trong đầu của bọn họ thời điểm rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn vô ý thức cho bác bỏ rơi bởi vì đông phương đã liên tục mấy chục năm chỉ chú ý chính bọn hắn trong nhà kia một mẫu ba phần đất chưa từng có làm ai từ hạ tràng can thiệp quốc gia khác sự tỉnh lần thứ ba trung đông chiến tranh không tính lúc kia đông phương cũng chỉ là ở phía sau cung cấp trợ rút cũng không có tự mình hạ tràng không giống với mỹ quốc hiệu suất đông phương tại cùng bù di nỉ Ả ký kết tương quan hiệp nghị ba ngày sau liền đã đem phi công cho thông qua chuyên cơ đưa tới bù di nỉ Ả mua c h ế n cơ chậm nhất cũng sẽ tại một tuần sau đến bù di nỉ Ả các căn cứ không quân trái lại mỹ quốc kia một trăm năm mươi ước đô la viện trợ cũng còn đợi tại mỹ quốc cái gọi là chuyên dụng trong trường mục đâu về phần phi công cùng chiến cơ ách phi công ngược lại là cũng sớm đã đến tây ban nha nhưng là bọn hắn đến tây ban nha về sau không có họ cũng không có huấn luyện càng không có nói tiến hành chiến chuẩn bị trước loại hình mà là mẹ nhà hắn nghỉ phép đi cũng không đúng không thể nói nghỉ phép chuẩn xác hơn điểm giảng mỹ quốc phái tới những ngày phi công tại đến tây ban nha về sau chân trước vừa xuống máy bay chân sau liền đến làng chơi đi sau đó trầm mê tại làng chơi không thể tự kiềm chế về phần chiến cơ vấn đề này liền phức tạp hơn mỹ quốc chiến cơ số lượng có rất nhiều nhưng đây đều là dùng riêng loại hình sẽ không xuất ra đi bán về phần xuất r a đi bán chiến cơ muốn hiện sản xuất hiện sản xuất cũng liền hiện sản xuất đi dù sao mỹ quốc còn không có làm đi công nghiệp hóa tiêm một bộ công nghiệp năng lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ chỉ cần mỹ quốc nguyện ý căn bản không được bao lâu liền có thể sản xuất ra tây ban nha cần mấy trăm đỡ chiến cơ nhưng vấn đề trọng yếu nhất ở chỗ mỹ quốc quân công xí nghiệp ngay tại tranh luận những n à y máy bay do ai tới sản xuất các đại quân công cự đầu cũng không nguyện ý từ bỏ khoản này đ ạ i đan bọn hắn ngao ngao dùng tiền đối chính phủ mỹ triển khai du thuyết dẫn đến chính phủ mỹ chậm chạp hạ không được quyết định căn bản không biết nên đem đơn đặt hàng giao cho ai tốt chỉ có thể nói Sản chương ba trăm bốn mươi bốn chúng ta đã đến bắt g i ở vợ địa khu các n g ư ơ i căn bản không tại các người đến cùng ở đâu mỹ quốc phi công còn tại tây ban nha làng chơi bên trong đâu về phần máy bay dây chuyển sản xuất cũng còn không có thúc đẩy đâu không chỉ có là sạn c ả dạ không nghĩ tới đông vương cũng không nghĩ tới mỹ quốc thế mà như thế không hợp t h ó i thưởng 150 t r ư i ước đô la viện trợ dự luật tại tháng hai ngọn nguồn liền tại bọn hắn nước sẽ thông qua kết quả đây kết quả hiện tại cũng nhanh chung tuần tháng ba tây ban nha mua chiến cơ vậy mà còn chưa có bắt đầu sản xuất đây là chiến tranh sao không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mẹ nhà hắn là đặt chỗ này chơi nhà tròi đâu vốn cho rằng là mỹ quốc đã sớm kế hoạch tốt sự t ì n h chờ chúng ta sốt ruột bận bị h o à n g đem phi công cùng chiến cơ phái đến bụ di nhị ạ về sau mới nói cho chúng ta biết đây là mỹ quốc lâm thời vô đầu quyết định sự tỉnh đông phương cao tầng rất là im lặng khả năng có người sẽ hỏi các người đông phương không phải đã đem mỹ quốc hệ thống tình báo thẩm thấu nát sao vì sao lại không biết kỳ thật mỹ quốc căn bản chưa chuẩn bị xong đâu đối đây đông phương cao tầng trả lời là bọn hắn coi là mỹ quốc là tại làm chiến lược l ừ a g ạ t chúng ta coi các ngươi là cao thủ kết quả các ngươi là mẹ nhà hắn thật đồ ăn kỳ thật tây ban nhà cao tầng cũng rất ngộng anh em chúng ta liền trông cậy vào các người mỹ quốc hạ chẳng đâu các ngươi phi công là đến có thể chiến cơ đâu chiến cơ đang ở đâu tây ban nha chuẩn bị hướng mỹ quốc mua sắm 72 đỡ đời thứ ba chiến cơ 228 đỡ đời thứ hai nửa trận chiến cơ chung 300 đỡ chiến cơ kết quả hiện tại cũng quá khứ hơn nửa tháng tây ban nha cao tầng ngay cả cái đinh úc đều không thấy thân là thủ tướng tác tá lôi tư đột nhiên nhớ tới một cái phi thường vấn đề mấu chốt chúng ta hướng mỹ quốc mua sắm nhiều như vậy chiến cơ hết thẻ hoa bao nhiêu tiền tài chính đại thần mở miệng nói 144 t r ă b c đô la bao nhiêu tác tá lôi tư vụt một chút liền đứng lên mỹ quốc bên kia vừa mới cho chúng ta mới nhất báo giá là hai ước đô la một k h u n g đời thứ ba chiến cơ mua bảy mươi hai đỡ đời thứ ba chiến cơ đưa hai trăm hai mươi tám đỡ đời thứ hai nửa trận chiến cơ tất c lôi tư khỏe miệng nhẹ nhàng run dày bên cạnh bộ quốc phòng các cao tầng cũng đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ thậm chí không thể tin vào thải của mình hai ước đô la một k h u n g đời thứ ba chiến cơ bọn hắn làm sao không đi đọc đâu liên xô chi phí tối cao cũng bất quá mới một ước đô la bọn hắn ngoài miệng nói muốn cho chúng ta một trăm năm mươi ước đô la viện trợ kết quả trợ tay trước hết thu hồi đi một trăm bốn mươi b ố ước một trăm năm mươi ước đô la đến chúng ta trên tay liền sáu ước lúc trước thế nhưng là nói xong chính là mỹ quốc bảy mươi lăm ước đô la chúng ta tây ban nha bảy mươi lăm ước đô la nghe tới bộ quốc phòng cao tầng nghị luận tài chính đại thần lần nữa mở miệng nói thật có l ỗ i các vị thân sĩ đừng nói sáu ước đô la chúng ta khả năng ngay cả một ước đều không có bao quát tát tá lôi tư ở bên trong phòng hội nghị này bên trong tất cả mọi người cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía tài chính đại thần tài chính đại thần bất đắc dĩ giải thích nói căn cứ chúng ta cùng mỹ quốc ký kết hiệp nghị chúng ta cần hướng mỹ quốc điều động đến nước ta phi công cùng nhân viên tương quan cung cấp tiền lương cùng bọn hắn khoảng thời gian này đợi tại chúng ta tây ban nha các hạng tốn hào cái gì đồ ch Tát lúc ô i kinh cái, nói tư chặt lấy ngón tay tính một cái, nói cách khác, chỉ cần một khác, nắm ngón cần cách chỉ lấy l sau, chúng trước a la. không không khả chỉ phần hắn phải thiếp đô tiền còn năng ngã có được, có quốc ước Lúc một mẹ Mỹ t vài lấy ký hiệp nghị thời điểm tắc tá lôi tư xác thực có nhìn thấy lầu này nhưng là cũng không hề để ý dù sao hắn lúc trước nghĩ là khả năng tối đa một tháng thời gian mỹ quốc phi công liền muốn bị phái ra chiến trường chờ những n à y phi công chết tại bắc dợ vợ địa khu về sau tự nhiên liền không có tiền lương chuyện này càng đừng đề cập cái gì khác tốn hao về phần tiền trợ cấp trong hiệp nghị lại không có nói tiền trợ cấp chuyện này lúc trước tưởng rằng kiếm b ụ n kết quả hiện tại quay đầu lại xem xét thật là bị bán còn muốn giúp đỡ đếm tiền nói xong một trăm năm mươi l ư ợ đô la năm mươi lăm chia kết quả ngay cả mẹ nhà hắn ba mươi bảy chia đều không có các người mỹ quốc không chỉ có toàn n u ố t chúng ta tây ban nha còn phải lấy lại vậy chúng ta tây ban nha nội bộ chia làm sao tại t á tá lôi tư rất là đau đầu thời điểm bộ tài chính đại thần còn nói ra một câu để t á tá lôi tư tuyệt vọng khả năng không ngừng mỹ quốc hết thể hướng chúng ta điều động sáu trăm tên phi công cùng hơn năm nghìn tên hậu cần giữ g ì n nhân viên bọn hắn vẹn vẹn nửa tháng này các hạng tốn hao liền đã vượt qua một lượt đô la ba ba không chỉ có là t á tá lôi tư nhưng phạm lắng nghe tới đoạn văn này tây ban nha cao tầng tất cả đều ngốc ngay tại chỗ ngắn n g ủ i nửa tháng thốn hao siêu một t ư ớ c đô la loại kia mỹ quốc đem chiến cơ tạo tốt trở tới đây không được mẹ nhà hắn vài tỷ đô la đi kỳ thật đi nhà trắng cũng rất bất đắc dĩ hôm nay cái này quân công xí nghiệp cho năm trăm vạn đô la ngày mai cái kia quân công xí nghiệp cho một nghìn vạn đô la hậu thiên lại là một cái khác quân công xí nghiệp cho một nghìn năm trăm vạn đô la làm cho lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt hoàn toàn không biết nên tuyển ai tốt đẹp nghe tông cũng đang xoan s u ý đến cùng nên đem đơn đặt hàng cho ai tốt đâu thật là quá khó lựa chọn hắn trên miệng nói như vậy trên thực tế là còn muốn chờ một chút nhìn xem có thể hay không lại đem giá cả nhấc lên vừa n h ấ t để v í tiền của hắn lại chống một chống căn cứ chính mỹ quốc số liệu thống kê mỗi một đời tổng thống nước mỹ tại nhiệm kỳ kết thúc về sau nó người cùng gia tộc tổng tư sản đều sẽ tăng vọt mấy lần thậm chí mười mấy lần đẹp nghe tông còn muốn chờ một chút nhưng là tây ban nha đã không muốn chờ mỹ quốc bộ ngoại giao bộ trưởng mở miệng nói tổng thống tây ban nha chuyển đến tin tức nói nếu như chúng ta không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem chiến cơ giao phó cho bọn hắn vậy bọn hắn sẽ để chúng ta phi công cơ chiến đấu cơ của bọn họ tiến về b ắ c giờ v à địa khu tác chiến cái gì đẹp nghe tông sửng sốt một chút sau đó đẹp nghe tông có chút tức giận tây ban nha đây là đang uy hiếp chúng ta mỹ quốc sao cái gì gọi là để chúng ta phi công cơ chiến đấu cơ của bọn họ tiến về b ắ c giờ v à địa khu tác chiến tây ban nha chiến cơ có bao nhiêu nát đẹp nghe tông vẫn là có nghe thấy b ằ n g không mà nói tây ban nha phi công coi như lại thế nào phế vật cũng không đến nỗi sẽ bị bù gì ị mị ạ phi công treo ngược lên đến á n h ta cũng hỏi tây ban nha vấn đề này tây ban nha bên kia trả lời là đã chúng ta ngay cả một phân tiền đều không có ý định phân cho bọn hắn còn chuẩn bị để bọn hắn lấy lại tiền vậy cũng đừng trách bọn hắn làm ra một chút chuyện quá đáng ây đẹp nghe tông lập tức nghe lời lúc trước hắn đúng là dự định cùng tây ban nha chia năm năm nhưng là tại quân công xí nghiệp du thuyết hạng hắn liền đem chiến cơ giá cả hơi đi lên điều một chút xíu thật liền một chút xíu bất quá tây ban nha đều nói như vậy đẹp như vậy nghe tông cũng sẽ không thể lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới dù sao hắn còn phải dựa vào tây ban nha cùng vụ dị nị h chiến tranh lựa gạt quốc hội lao ra tiền đồng thời tranh thủ đợi tiếp theo liên nhiệm đâu đẹp nghe tông mở miệng phân p h ó nói đã không biết nên đem đơn đặt hàng giao cho ai vậy liền đem đơn đặt hàng dựa theo tỷ lệ nhất định phân cho tất cả quân công sĩ nghiệp đi minh bạch tổng thống một mực đứng ở bên cạnh không có mở miệng tân nhiệm bộ quốc phòng bộ trưởng gật đầu đáp làm đẹp nghe tông đ ể bạn tâm phúc chí ít hiện tại vẫn là tâm phúc hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu đẹp nghe tông ý tứ chính là căn cứ các quân công sĩ nghiệp cung cấp chính trị hiến kim chiếm tổng chính trị hiến kim tỷ lệ đem đơn đặt hàng phân phối cho bọn hắn chương ba trăm bốn mươi lăm một trăm bốn mươi bốn ước còn thiếu rất nhiều chúng ta nhất định phải hướng tây ban nha cung cấp càng nhiều viện trợ Trước ước đem la còn thiếu rất nhiều, chúng ta còn chúng cung nhiều, nhất định phải hướng、Tây、Ban Nha thiếu rất phải cấp Tây càng nhiều viện trợ.、Đem、đơn đặt hàng phân phối cho tất cả quân công xí nghiệp là chính phủ mỹ tại thế kỷ trước bảy mươi niên đại làm đi ra quyết định sai lầm nhất bắc phi liên minh tám năm cấp trong lịch sử sách quân công phục hợp thể kỳ thật chính là từ quân công xí nghiệp quân đội cùng bộ phận quốc hội nghị viên tạo thành tập đoàn lợi ích bọn hắn sẽ vì ích lợi của mình mà đ ẩ y phát động chiến tranh b ắ c giờ vợ ở địa khu trận chiến tranh này nhìn như là mỹ quốc tổng thống đương thời đẹp nghe tông vì thỏa mãn tự thân lợi ích mà phát động thực tế lại là quân công phục hợp thể ở sau l ư n g thôi đ ộ n Tại thế chiến thứ hai kết thúc sau. Các đời Tổng thống chiến đời các nước sau, mỹ đều đang đem nỗ lực quốc â thứ ba mươi bốn nhậm tổng thống tại rời chức chức cáo biệt diễn thuyết bên trong thậm chí công nhiên cảnh cáo người mỹ dân muốn ngàn vạn cẩn thận quân công phục hợp thể nhưng rất đáng tiếc chính là cuối cùng đều thất bại bởi vì những người kế nhiệm này không phải rủ xe vấp bọn hắn không có rủ xe vấp cao như vậy u y vọng cùng mạnh như vậy năng lực đến mức có người trách cứ lên rủ xe vấp người tại sao phải chết sớm như vậy liền không thể đợi đến đem quân công phục hợp thể đầu cái thú này cho nhốt về lồng về sau lại chết sao còn tốt dù sệ v ậ p n ắ p quan tài đinh đến chặt chẽ bằng không dù sệ v ậ p cao thấp đến từ trong quan tài leo ra đem nói những lời này đầu người cho đập nát hậu đối tử tôn bất tài quái đến tổ tông trên đầu dù sệ v ậ p cũng là có lời muốn nói ta lúc đầu đối mặt chính là cái gì đông vương đều mẹ hắn đánh tới bờ biển tây ta nếu là không đem quân công phục hợp thể đầu quái thú này phóng xuất còn có thể có các ngươi hôm nay ở đây nói này nói kia một trăm bốn mươi b ố ước đô la cho dù thả ở địa cầu thế kỷ hai mươi một hai mươi niên đại đối với phần lớn quốc gia đ ế nói cũng là một cái con số không nhỏ chớ nói chi là phóng tới lam tinh hiện tại lam tinh thời đại bối cảnh cơ hồ tương đương với trên địa cầu thế kỷ bảy mươi niên đại kinh tế tuy nói muốn càng thêm phát đạt nhưng là cũng không có phát đạt quá nhiều một trăm bốn mươi bốn ước đô la hoàn toàn chính là một cái thiên văn s ố tự bởi vậy mỹ quốc những ngày quân công xí nghiệp có thể nói là ghé vào người mỹ dân cùng người tây ban nha dân trên thân ăn đến ruột già đời não có người mỹ dân có thể lý giải dù sao cũng là bọn hắn nộp thuế tiền nhưng là vì cái gì còn sẽ có người tây ban nha dân đâu ách sẽ không thật sự có người coi là mỹ quốc cho cái này một trăm năm mươi ước đô la viện trợ là mẹ hắn miễn phí a tên là viện trợ thật là vay mà lại lợi tức cao tới 23. 9. 150 i ba t ư i ớ c đô la tiền vốn vẹn vẹn lợi tức tây ban nha hàng năm liền muốn t h ư ở n g còn tạm được 36 m ư s á ớ c đô la v u d gini hạ tài chính thu nhập một năm cũng liền 175 t r ă ư ớ c đô la cái này cao nợ nần cũng không thể trông cậy vào tây ban nha thượng tầng xã hội đến hoàn lại a cuối cùng sẽ chỉ rơi vào người tây ban nha dân trên đầu n g u y ê n lai dùng cho dân sinh kiến thiết tiền sẽ bị dùng để hoàn lại cái này vốn không thuộc về người tây ban nha dân người tây ban nha dân cũng không có đạt được bất luận cái gì ích lợi vay nặng lãi tại sông bạc có một câu nói thì nói như thế đối những cái kia lần đầu liên quan đánh cược người mà nói không sợ ngươi thua tiền liền sợ ngươi thắng tiền một khi ngươi thắng tiền thể nghiệm đến loại kia một đêm kiếm mấy vạn thậm chí mười mấy vạn cảm giác sau ngươi tiền tài xem sẽ triệt để sụp đổ ngươi đem rốt cuộc trướng mắt những cái kia mỗi ngày liền kiếm mấy trăm khối tiền làm việc ngươi chỉ sẽ cảm thấy tân tân khổ khổ làm m ấ y tháng đều không có ngươi một đêm thắng được nhiều trong mắt của ngươi đem chỉ còn lại đánh bạc thằng đến cuối cùng cực đến cửa nát nhà tan mắc nợ t ừ đống phóng tới quân công phục hợp thể trên thân kỳ thật cũng có thể áp dụng khi quân công phục hợp thể cái này bản thân liền cực kỳ to lớn tập đoàn lợi ích thể nghiệm qua lợi dụng chiến tranh đến nhẹ nhõm kiếm trác bạo lợi cảm giác sau bọn hắn đem rốt cuộc không còn cách nào k h ô n g chế dục vọng của mình một trăm bốn mươi b ố ước đô la viện trợ làm sao đủ đâu v ù di nì ỉ ạ phía sau thế nhưng là có liên xô cùng đ ô n g phương hai cái siêu cấp duy trì muốn để tây ban nha thắng được trận chiến tranh này lại thế nào cũng phải lại lật cái gấp mười a tại tranh đoạt đơn đặt hàng thời điểm quân công xí nghiệp nhóm là có thể ấ m ĩ đến mặt đỏ tới mang h a i thậu chơi ngắng chân hạ tử thủ cựu nhân tại đầy phát động chiến tranh thời điểm bọn hắn lại thành thân mật v dắt tay cùng tiến thối chiến hữu tại 144 t r ă ư ớ c đô la đơn đặt hàng được phân phối cho những n à y quân công xí nghiệp sau nếm đến ngon ngọt bọn hắn ngay cả thứ nhất cái đinh ốc đều còn chưa có bắt đầu sản xuất liền đã đang suy nghĩ làm sao để mỹ quốc nước sẽ thông qua cảng lớn viện trợ dự luật mỹ quốc washington nào đó cấp cao trên i ế n hội một đám âu phục dày da bụng vệ các quyền quý ngay tại vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau đúng lúc này một vị âu phục dày da trung niên nhân đi đến trên đài đứng tại nguyên bản là ca cơ dùng để ca hát trước ống nói các vị chư vị thân sĩ ta không biết các ngươi hiện tại làm sao còn có thể cười được Các người ơ i biết, chẳng chúng ta mỹ quốc không nhất h đến lẽ ta t Mỹ đã điểm nguy hiểm nguy sao? trẻ ấ t t cả mọi người dừng lại dừng ò còn trò chuyện, hoặc, có chuyện. ánh nghi nhìn phía nhân thời, nhỏ trung này dùng tên niên đồng giọng Người mắt t về r tuổi kia làm sao nhìn có chút nhìn con mắt tựa như là lò kẹ hi ẩu mát tin công ty người thừa kế a nguyên lai、like、là hắn nói trở lại hắn vừa mới nói những lời kia là có ý gì ai biết được có lẽ là h ú t này rồi đứng trên đài trung n i ê n nhân không để ý đến những này tạm â m hắn phối hợp tiếp tục nói các vị thân sĩ ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề chúng ta mỹ quốc có thể trở thành siêu cường quốc dựa vào là cái gì trên b ế n hội đám người vốn không muốn để ý tới dù sao con mẹ nó ngươi thân phận cũng xứng hỏi chúng ta vấn đề cái gì ngươi là lò kẹ hi ẩu mát tin công ty người thừa kế kia cũng không phải là không thể trả lời một chút cường đại vũ lực ưu việt vị trí địa lý khổng lồ quốc thổ sung túc nhân khẩu phát triển không ngừng kinh tế nghe tới những n à y trả lời trung nhiên nhân trực tiếp lắc đầu đều không phải chúng ta mỹ quốc có thể trở thành siêu cường quốc dựa vào là đối với mình từ thế giới bảo vệ dựa vào là để tự do thế giới khỏi bị màu đỏ chủ nghĩa giết hại ba. Ba. nguyên bản vẫn chỉ là bức bách tại trung niên nhân thân phận mà qua loa thức trả lời đám người nghe tới trung niên nhân nói như vậy sau nháy mắt liền đến tinh thần ngươi nếu là nói những này vậy chúng ta coi như không khốn ở đây ai không phải nhân tinh trung niên nhân vừa đem cái mông mân mê đến bọn hắn liền đã biết trung niên nhân đến cùng là đánh giám vẫn là đi ý kết quả cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ chỉ thấy trung niên nhân tiếp tục mở miệng nói hiện tại tây ban nha làm tự do thế giới một viên ngay tại gặp màu đỏ chủ nghĩa hãm hại chúng ta mỹ quốc mặc dù vươn v i thủ nhưng là còn chưa đủ nếu như bởi vì vì ủng hộ của chúng ta cường độ không đủ dẫn đến tây ban nha cũng biến thành tà ác màu đỏ chủ nghĩa quốc gia như vậy ngày mai chúng ta mỹ quốc phải chăng cũng lại biến thành màu đỏ chủ nghĩa quốc gia ta có thể rất trực tiếp nói cho các người biết sẽ vì bảo vệ tự do thế giới vì bảo vệ chúng ta thần thánh mà tự do châu mỹ chúng ta nhất định phải tăng lớn đối tây ban nha viện trợ 144 t r ă ư ớ c đô la viện trợ là còn thiếu rất nhiều chúng ta nhất định phải hướng tây ban nha cung cấp càng nhiều viện trợ 1.440 g h ì t ư ớ c đô la thậm chí là 1.4400 n n g t r ước đô la trung n i ê n nhân chân tướng phơi b ả y nhưng hắn lời nói này không chỉ có không có lọt vào phản bác ngược lại còn nên đón đinh thai n h ứ c góc tiếng hô đặc biệt là khi hắn nói ra một bốn nghìn bốn trăm ước đô la sau chương ba trăm bốn mươi sáu căn cứ tình báo mỹ quốc chậm nhất sẽ tại ngày mười tháng năm trước hạ tràng chương ba trăm bốn mươi sáu căn cứ tình báo mỹ quốc chậm nhất sẽ tại ngày mười tháng năm trước hạ tràng màu đen khói lửa tràn ngập tại không trùng để vốn hẳn nên ánh nắng tươi sáng giữa trưa ám giống là lúc chạm vào tối và anh bạo tạc tiếng đ í c thai nước ó c đất dung núi chuyển thỉnh thoảng còn có thể nghe tới gào thét thảm thiết tâm thanh bác dở vơ địa khu chiến tranh là năm ngoái cuối năm bắt đầu đều còn chưa tới nửa năm nguyên bản rừng cây rậm rạp liền chỉ còn lại mấy cái gốc cây màu đỏ thổ nhưỡng cũng bị hun tối đen giữa sườn núi mười mấy tên người mặc bù g i nỉ ạ quân trang sĩ quan ngay tại thông qua kính v i ế n vọng quan sát đến nơi xa chiến trường mỹ quốc hải quân lục chiến đội không hổ là bộ đội tinh nhuệ sắc thực so tây ban nha quân đội có thể đánh cho nhiều thế mà có thể tại không có quyền làm chủ trên không không có hỏa lực ưu thế tình vùng dưới ngạnh xinh xinh ngăn trở chúng ta tiến công vừa dứt lời ầm ầm trên bầu trời chuyển đến tiếng động cơ nổ âm thanh mười mấy đất lệ thuộc vào b ụ dị nỉ hạ không quân đời thứ ba chiến cơ cùng vài không chiến lược máy bay ném bom cùng một chỗ từ các quân quan đỉnh đầu lướt qua gào thét lên bay hướng về phía trước chiến trường mấy chục giây sau nương theo lấy từng tiếng tiếng vang mỹ quốc hải quân lục chiến đội đóng giữ trên trận địa chậm rãi dâng lên m â y đóa màu đen mây hình ấm f a vợ ba 0 g h n g ư ờ i đáng giá có được hô các quân quan thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt đu gạc ngụ tổng thống phủ liệu dịu ngoài cửa sổ chim chóc chơi đồ âm thanh nương theo lấy ánh mặt trời vàng trói cùng một chỗ xông vào sạn cạ dạ văn phòng trong không khí tràn ngập hoa cỏ thanh hương, s ả nghe tới Sản cả i tôi h ạ n g ca ra lời nói này thân vị bộ quốc phòng bộ trưởng ctz mở miệng nói tổng thống căn cứ chỉ thị của ngài vì bức mỹ quốc mau chóng hạ tràng chúng ta lần nữa tăng cường thế công tây ban nha quân đội liên tục bại lui vì cho tây ban nha là tây mỹ quốc đã bắt đầu đem chính bọn hắn hải quân lục chiến đội phái đến giao thông bên trong đi lắp tuyến chính các tờ dẹt cũng có chút t h ư ở n thức bộ quốc phòng vừa mới bắt đầu chế định toàn diện tiến công kế hoạch thời điểm là muốn c ư ớ p tại mỹ quốc chính thức hạ tràng trước kết thúc bắc giờ vở địa khu chiến tranh bây giờ lại biến thành bước mỹ quốc tranh thủ thời gian hạ tràng thân vị an toàn quốc gia ủy ban ủy viên trưởng g i à u cổ cũng mở miệng nói nói một lời chân thật nếu như không phải đông phương ngành tình báo liên tục cùng ta căn đoan ta cũng hoài nghi có phải là mỹ quốc đã biết đạo kế hoạch của chúng ta cho nên mới lề mà lề mề không nghĩ hạ tràng tại đầu năm nay thời điểm Mỹ quốc l i ề nếu đang k ố như đ h không can t h i phải vỡ địa u c tình báo tiết lộ dẫn đến mỹ quốc chậm chạp không có tự mình hạ tràng kia còn có thể là nguyên nhân gì khác do cổ có chút nghĩ không thông chỉ có thể nói có lẽ đây chính là mỹ quốc đi đi vào văn phòng tổng thống vừa vừa lấy được an toàn quốc gia ủy ban bên kia tin tức chuyển đến nói đông phương hướng chúng ta chia sẻ một phần tình báo phần tình báo này cho thấy mỹ quốc chậm nhất sẽ tại ngày một ư ơ i tháng năm trước hạ tràng m a z i d được cụ dịu hạ cung cùng đủ gà c ụ trời xanh mây trắng ánh nắng tươi sáng khác biệt m a z i d mấy ngày nay một mực bị mây đen bao phủ nước mưa như là nước sông chạy ngược từ trên bầu trời rơi xuống dầm d ầ m g i ọ t mưa đánh vào cửa sổ pha lê bên trên liên tục mấy ngày mưa to để trong không khí tràn ngập mùi nấm mốc nghe trong văn phòng kia để người rất là khó chịu mùi nó m ố c thân là tây ban nha thủ tướng t á tá lôi tư ngăn không được nhữ mày lại nghĩ tới bắc giờ vỡ địa khu hỏng bét chiến sự t á tá lôi tư càng là cảm thấy phiền muộn cực cả người choáng váng hai bên h u y ệ t thái dương tựa như là bị người hung hăng đánh mấy quyền đồng dạng t á tá lôi tư rất là phẫn nộ đáng chết nước mỹ ta lúc đầu liền không nên đáp ứng bọn hắn cùng bù di nhì hạ khai chiến hiện ở tiền tuyến liên tục bại lui một mực nói muốn hạ tràng nước mỹ nhưng vẫn không hạ tràng đương nhiên nhất làm cho t á tá lôi tư phẫn nộ chính là một t r ă viện trợ nói xong chính là chia năm năm kết quả hắn một p h ầ n tiền không có cầm tới đều bị chính mỹ quốc n u ố t nghe tới tát á lôi tư bên cạnh một thân m ặ c quân trang trung niên nhân cũng không nhịn được mở miệng nói mỹ quốc hạ không xuống đài không quan trọng trọng yếu nhất chính là lúc trước nói xong một trăm năm mươi ước đô la viện trợ đến bây giờ chúng ta liền sợi lông cũng không thấy chỉ có thể nói người trung niên này không hổ là cùng tát á lôi tư ngồi tại cùng một gian phòng làm việc đàm luận vấn đề người nội tâm ý tưởng chân thật thế mà đều không khác mấy một tên khác đồng dạng thân m ặ c quân trang ông lao tóc bạc thở dài hiện tại vụ di lì ạ thế công ngày càng hưng mánh nếu như mỹ quốc lại không xuống này quân đội của chúng ta chỉ sợ là muốn bị bù di nhi ạ cho đổi ra b ắ c giờ vở địa khu thở dài là sẽ t r u y ề n nhiễm tất cả lôi tư cũng thở dài ai có thể làm sao đâu chúng ta đã hướng mỹ quốc tạo áp lực nhiều lần bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thực tế không được chúng ta liền thật chỉ có thể để nước mỹ phi công điều khiển phi cơ chiến đấu của chúng ta đi b ắ c giờ vở địa khu cùng bù di nhi ạ không quân tác chiến mà lại hiện tại cho dù cầm về quyền làm chủ trên không chúng ta khả năng cũng vô pháp vãn hồi thế cục trừ phi mỹ quốc nguyện ý điều động càng nhiều bộ đội mặt đất tiến vào bắt g i vở địa khu vừa dứt lời một thân mặc tây phục trung niên nhân đi vào văn phòng thân s ắ c rất là hưng phấn thủ tướng các hạng vừa vừa lấy được mỹ quốc bộ ngoại giao phát tới tin tức nói bọn hắn đã làm tốt chính thức hạ tràng trước hết thể chuẩn bị chậm nhất ngày mười tháng năm liền sẽ hạ tràng đồng thời vì trợ giúp chúng ta tây ban nha khỏi bị màu đỏ chủ nghĩa giết hại bọn hắn sẽ điều động càng nhiều hải quân lục chiến đội đến bắc dở v ờ địa khu cùng b ụ di nhi hạ quân đội tác chiến ba ba washington nhà trắng tổng thống căn cứ các quân công xí nghiệp đưa ra sản xuất tình huống chúng ta chậm nhất cũng phải đến tháng bảy trung tuần thậm chí là tháng tám sơ mới có thể đem ba trăm đỡ chiến cơ giao phó cho tây ban nha tên này quan viên nói những lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá ý thức chính là nói n g a y đệ bộ ngoại giao nói cho tây ban nha chậm nhất ngày mười tháng năm liền có thể hạ t r à n g can thiệp bắc dở vỡ địa khu chiến tranh cuối cùng khả năng không cách nào thực hiện đẹp nghe tông cười cười cho nên ta chuẩn bị đem chúng ta tại ngũ chiến cơ điều đến tây ban nha đi dù sao đều là chính chúng ta phi công mở có phải là buôn bán bên ngoài b ả n đã không quan trọng A. đưa tiền, còn muốn cho đồ trang sao? Trưng mặt tiền, Trắng biết Trưng Không chỉ có muốn mặt khác đưa tiền, còn muốn cho đồ trang phí. Nhà Không muốn khác chỉ cho phí. chỉ có có m đồ sản cạ dạ lên đài về sau năm năm không đến bù dĩ ni ạ tại ngũ bộ đội liền từ mười mấy vạn mở rộng đến hơn trăm vạn mà lại trang bị tinh lương nghiêm chỉnh huấn luyện đ ặ t ở phi châu mảnh này thần kỳ thổ địa hoàn toàn có thể phách lối mà giống lên bên trên một câu còn có ai nhưng là còn chưa đủ chúng ta cần vũ trang càng nhiều bộ đội mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta có thể thắng bắc dở vở địa khu trận chiến tranh này bù dĩ ni ạ tại bắc dở vở địa khu bố trí hai mươi b ố cái sư tổng cộng năm mươi dư vạn người ước chừng tương đương bù dĩ ni ạ một nửa binh lực nếu như bắc dở vở địa khu chiến sự thất bại bù dĩ ni ạ quân đội đem sẽ thụ trọng t ư ơ n g lấy phòng vật nhất s ả n ca ra tại ngày mùng ngày một tháng năm ký tên tổng thống lệnh tuyên bố khẩn cấp chiêu mộ ba mươi vạn tân binh nhập ngũ bảo đảm dù là phát sinh xấu nhất tình huống b ụ dị nị ạ cũng có thể có sung túc binh lực ứng đối đông phương rất là kinh ngạc chiêu mộ ba mươi vạn tân binh nhập ngũ s ả n ca ra đồng chí các ngươi b ụ dị nị ạ có nhiều như vậy vũ khí đạn dược đến trang bị bọn hắn sao s ả n ca ra nhẹ nhàng cười một tiếng bọn hắn liên xô làm màu đỏ chủ nghĩa trận doanh lão đại ca không nguyện ý hướng chúng ta cung cấp phi công cùng chiến cơ có thể lý giải nhưng là súng đạn dù sao cũng phải cho điểm a liên xô đã cự tuyệt qua vụ dị nị ạ một lần liên xô cao t s ắ c thực ngượng nghịu mặt mũi lại cự tuyệt lần thứ hai đặc biệt là tô hân tông nguyên vốn là có chút ý t t y n ấ y cuối cùng tô hân tông trực tiếp đánh nhịp ba mươi vạn bộ đội nhẹ vũ khí hạng nặng trang bị toàn bộ từ liên xô cung cấp bù di nỉ ạ chỉ cần thanh toán phí chuyên trở cùng một một số nhỏ chi phí bác dở vơ địa khu khói lửa không chỉ có không có che đậy bù di nỉ ạ bầu trời ngược lại còn để dưới bầu trời thành thị càng thêm phồn ninh bù di nỉ ạ nhân khẩu đã quá ức lại phần lớn đều là chính vào tráng niên người trẻ tuổi người già rất ít cho dù là lấy một trăm một tỷ lệ cũng có thể chiêu mộ gần một trăm vạn binh sĩ lại càng không cần phải nói bù gì nị h ạ phía sau còn có liên xô cùng đông phương tại liên tục không ngừng chuyến máu bởi vậy tuy nói sản cạ dã lại chiêu mộ ba mươi vạn tên tân bình nhưng cũng sẽ không đối bù gì nị h ạ xã hội cùng kinh tế tạo thành ảnh hưởng gì ngày đó lịch l ậ t đến ngày mùng ngày năm tháng năm bù gì nị h ạ tựa như hoàn toàn không bị đến chiến tranh ảnh hưởng đến từ cả nước các nơi nghị viên t ề tụ tòa nhà quốc hội quốc dân nghị hội đại hội nghị hòa tham nghị viện đại hội nghị đúng hạn cử hành sản c ả dã đứng trên này cao giọng nói ta tuyên bố quốc dân nghị hội đại hội nghị tham nghị viện đại hội nghị chính thức bắt đầu sẽ lên bất luận là quốc dân nghị hội các nghị viên vẫn là tham nghị viện nghị viên đều đem tinh lực đặt ở quốc gia phát triển cùng kiến thiết phía trên khổng ba lôi thủ tướng đại biểu chính phủ tiến hành làm việc báo cáo có tham nghị viên đề nghị hạn chế kết xử lễ h ỏ i cái thứ hai năm năm kế hoạch có hy vọng sớm hoàn thành quốc hội nghị viên đề án thực hành mười hai năm giáo dục bắt buộc chính phủ đem đầu tư trăm tỷ tiến hành cơ sở công trình kiến thiết từ trên xuống dưới thật giống như tất cả mọi người quên có chiến tranh chuyện này mazit nào đó căn cứ không quân ô ưu á m bầu trời tung bay mau mau tê vũ xanh biết lá cây tạy theo gió lắc lư vang xảo sạn、Ấm、ẩm ẩm ẩm từng cái màu sáng bạc trên cơ tại tiếng rít chói hai âm thanh bên trong chậm rãi đáp xuống trên đường chạy nhìn xem những chiến đấu cơ này một người mặc tây ban nha không quân chế phục sĩ quan ánh mắt bên trong xuất hiện hoang mang bởi vì tại những chiến đấu cơ này thân máy bay hoặc cánh bên trên in không phải tây ban nha quốc kỳ mà là mỹ quốc quốc kỳ tên này sĩ quan rất là không hiểu bộ quốc phòng không phải nói những chiến đấu cơ này là chúng ta hoa 144 t r ă ư ớ c đô la hướng mỹ quốc mua sao làm sao lại in mỹ quốc quốc kỳ đâu theo lý mà nói những chiến đấu cơ này hẳn là in tây ban nha quốc kỳ nếu không làm sao cho thấy là thuộc về tây ban nha đâu c ù n g tên này sĩ quan cảm thấy đồng dạng hoang mang cùng không hiểu còn có bộ quốc phòng đ á m kia các lao ra đúng thế vì cái gì những chiến đấu cơ này sẽ in các n g ư ờ i mỹ quốc quốc kỳ mà không phải chúng ta tây ban nha quốc kỳ đối mặt tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng chất vấn mỹ quốc lầu năm góc phái tới cố vấn quân sự rất là bình tĩnh không có bất kỳ cái gì bối rối chờ chậm rãi hút xong một thanh xì gà về sau tên này cố vấn quân sự mới mở miệng nói những chiến đấu cơ này thuộc tại chúng ta mỹ quốc không ấn chúng ta mỹ quốc quốc kỳ khó đạo ấn các ngươi tây ban nha quốc kỳ sao ý gì tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng ngồi không yên cái gì gọi là thuộc các ngươi mỹ quốc những chiến đấu cơ này chẳng lẽ không phải chúng ta tây ban nha hoa một trăm bốn mươi b ố ước đô la hướng các ngươi mua sắm sao m s các ngươi chiến cơ còn tại dây chuyền sản xuất bên trên không có xuống tới đâu mỹ quốc cố vấn quân sự tiếp tục giải thích nói nhưng nếu như lại không xuống đài giúp các ngươi các ngươi liền muốn bị b ụ gì n ì ạ cho đuổi xuống biển chúng ta cũng chỉ có thể đem mình chiến cơ phái tới vừa dứt lời tên này cố vấn quân sự giống là nhớ ra cái gì đó tiếp tục mở miệng nói, mở ba ở i chiến vì trận t r n này nói h cái h o cùng c vẫn là c n g ư Tây Ban Nha n c ù gì Búzini ở giữa sự t n nên n h cho h c ú gọi ta sẽ đ là, là, là ngoài định mức thanh toán những chiến đấu cơ này tốn thật phí thì ra chúng ta kia một trăm bốn mươi bốn ước đô la còn có hàng nằm kia cao tới hai mươi ba tức, nếu như những chiến đấu cơ này không cẩn thận bị tổn hại các người đến ngoài định mức đưa tiền rất rẻ một không chỉ cần một ước đô la nếu như các ngươi không có tiền chúng ta có thể cho các ngươi mượn ba ngay tại tây ban nha bộ quốc phòng các cao tầng chuẩn bị mở miệng lúc mỹ quốc cố vấn quân sự lại mở miệng nói bổ sung đúng những chiến đấu cơ này lần nữa tiến hành đồ trang phí tổn các ngươi cũng phải thanh toán một chút hết thẻ một tám mươi bảy ước đô la ba nho nhỏ trên đầu có đại đại dấu chấm hỏi cái gì gọi là đồ trang phí tổn cũng muốn chúng ta cho mà lại còn con mẹ nó có lẽ có cả làm đến giống như các ngươi còn tân tân khổ khổ tính như tây ban nha bộ quốc phòng cao tầng người cũng đã tê dại hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt bọn hắn đột nhiên cảm thấy là mỹ quốc minh hữu tựa hồ là bọn hắn đời này làm qua quyết định sai lầm nhất một trong tượng đất còn có ba phần hỏa khí lại húng chi là những ngày cựu cư cao vị người vì kiếm tiền bọn hắn có thể giả ngây giả dại có thể quỳ xuống đất c h ứ c nhưng là muốn cho bọn hắn quỳ không kiếm được tiền còn bồi thường tiền vậy đơn giản liền là không thể nào sự tình tây ban nha bộ quốc phòng cao t ầ n g mở miệng nói ta không biết đây là cá nhân ngươi ý tứ vẫn là các ngươi lầu năm góc ý tứ hoặc là các ngươi nhà trắng ý tứ nhưng là ý của chúng ta là nếu như các ngươi thật muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt vậy cũng đừng trách chúng ta làm được càng tuyệt chương ba trăm bốn mươi tám các ngươi là coi tây ban nha là thành đồ đần vẫn là đem ta xem như đồ đần chương ba trăm bốn mươi tám c từ ngực i mấy tên thân mặc quân trang lầu năm góc tướng quân túi lầu đứng tại chỗ nuốt một ngụm nước bọt như là bị thầy chủ nhiệm dăn dạy học sinh nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn thậm chí tại hơi run dậy đây là cực độ sợ hãi biểu hiện kỳ thật không có thể trách bọn hắn đẹp nghe tông mặc dù tại hai năm trước cũng chính là sáu mươi tám năm mới thành công lên làm tổng thống nhưng là hắn sớm tại năm mươi hai năm cũng đã là phó tổng thống năm đó đẹp nghe tông ba mươi chín tuổi dù nghe n g hiểu được đến nói đẹp nghe tông đã đem cầm mỹ quốc triều chính gần hai mươi năm đương nhiên đây chỉ là tu từ thủ pháp hiện tại cũng liền mới năm mươi bảy tuổi đối một chính khách đến nói thuộc về chính vào tráng niên hoàn toàn không phải nào đó lão niên si ngốc người bệnh có thể so sánh t i a trước nhâm cục trưởng cùng fib trước nhâm cục trưởng hai cái cây lớn dễ sâu cục trưởng đều là tại đẹp nghe tông lên đài sau chết mất đừng hỏi h ỏ i chính là tự sát quyền n g h i ê n g c h i ề u chính không phải đẹp hoạt động ủy ban cũng là tại đẹp nghe tông lên đài về sau bị quốc hội cưỡng ép giải tán mặc dù mới lên đài hai năm nhưng đã có người nói đẹp nghe tông là kế hoa xin tân về sau trừ dù sẽ vấp bên ngoài mỹ quốc quyền lực lớn nhất một nhiệm kỳ tổng thống bất quá bất luận nói thế nào đẹp nghe tông đều không hề nghi ngờ là một cái căn cơ thâm hậu rất có thủ đoạn tổng thống đứng tại dạng này người trước mặt đ ổ i thành ai đều sẽ biết sợ quân công phục hợp thể đúng là một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích nhưng là còn không có cường đại đến có thể tại đẹp nghe tông dạng này cường quyền tổng thống trước mặt làm cản càng không có cường đại đến chỉ làm cho kiểm tra nhân viên máy bay rơi tình trạng ai cũng không dám mở miệng tiếp nhận đẹp nghe tông l ử a giận tựa như là bị người nhấn hạ yên lạc hóa tại đẹp nghe tông thanh âm tiêu tán về sau to lớn trong văn phòng liền hô hấp âm thanh đều nghe không được ông long long yên tĩnh đến thậm chí sinh ra hủ thai không ai mở miệng đẹp nghe tông cũng không thèm để ý tây ban nha có hay không bị xem như đồ đần cùng hắn kỳ thật cũng không quan hệ hắn để ý chính là không thể đem hắn xem như đồ đần hoặc là nói không thể ảnh hưởng hắn liên nhiệm đẹp nghe tông duy trì tây ban nha thắng được cùng vụ di nị ạ chiến tranh mục đích chính yếu nhất chính là vì Cái k hà á c đều l thứ yếu đ ẹ、so、sẽ không thật là nghĩ ảnh hưởng hắn liên nhiệm đi nghĩ đến cái này khả năng tồn tại âm mưu đẹp nghe tông ánh mắt nháy mắt lại băng lánh mấy độ sắc mặt càng thêm băng trầm hát gì một đứng ở bên cạnh nhà trắng nhân viên công tác hát hơi một cái không hiểu cảm thấy lạnh hắn vội vàng nắm thật chặt quần áo trên người lại qua mấy phút đẹp nghe tông tài tiếp tục l ệ n h như băng nói ta làm sao không biết ta lúc nào nói qua những n à y p h ả i đi tây ban nha tại ngũ chiến cơ muốn ngoài định mức thu phí hơn nữa còn là một không một ước đô la nếu không phải tây ban nha nào h đến trước mặt của ta các ngươi có phải hay không liền chuẩn bị một mực g i ấ u g i ế m đi À, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi mới là lầu năm góc mới là nhà trắng cuối cùng câu nói này đem đứng tại đẹp nghe tông trước mặt cái này mấy tên tướng quân cho d ọ a cho phát sợ thân thể đều run b a r u n nếu là đặt ở xã hội phong kiến thời kỳ cái này không phải là, là hoàng đế đang nói ngươi mới là hoàng đế sao bị nói như vậy bọn hắn còn có thể có cái gì kết cục tốt bọn hắn cũng không muốn sau lưng c h ú n g đạn m ộ ư ơ i bảy phát cuối cùng bị tư pháp bộ môn giám định vì tự sát cái này mấy tên tướng quân ngồi không yên ngay cả vội mở miệng giải thích tổng thống chúng ta lầu năm góc vĩnh viễn nghe theo nhà trắng mệnh lệnh chúng ta không có dấu ngài chỉ là tương quan văn kiện còn không có báo cáo cho ngài nếu như tổng thống ngài cảm thấy không thích hợp chúng ta trở về liền lập tức hủy bỏ ngoài định mức thu phí tổng thống ngài ký tên mệnh lệnh chính là chúng ta lầu năm góc ý chí a đẹp nghe tông cười lạnh một tiếng a cái này cười lạnh một tiếng trực tiếp để cái này mấy tên tướng quân còn lại trong cổ họng bọn hắn câm như hến chống trải văn phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết không biết còn cho là mình đi tới sài ăn hữu lại qua mấy phút đẹp nghe tông liếc cái này mấy tên tướng quân một chút phát hiện chán của bọn hắn tràn đầy mồ hôi mồ hôi thuận lấy gương mặt của bọn hắn trượt xuống và áo cũng ẩ m ư ớt một mảnh cả người tựa như là vừa bị từ trong nước vớt ra như thấy mình gõ đánh mục đích của bọn hắn đã đ ạ tới t đẹp nghe tông cũng bung lòng ngư khí ta không quản các ngươi làm thế nào ta mục đích cuối cùng nhất đều là để tây ban nha thắng được cùng vụ dị nị h chiến tranh hiểu chưa minh Bạch. Mấy tên tướng quân liền vội Đẹp nghe tông hài lòng gật đầu,、sau、đó hạ đạt đổi đã đến đi địa đi. phương nghe tông lòng lệnh hiện gian, nhưng ta chỗ này nhưng không có chuẩn ngươi chính ngươi gật hài hạ khách, thời chỗ tại tối ta tối, tìm sau có các các cơm cơm bị vâng tổng thống tại cái này mấy tên tướng quân rời đi không lâu sau một thân mặc tây trang màu đen trung niên người da trắng tại nhà trắng nhân viên công tác dẫn đầu h ạ bước nhanh đi vào đẹp nghe tông văn phòng tổng thống ngài tìm ta trung niên nhân đứng tại đẹp nghe tông trước mặt thái độ hèn m ọ n giống là một đầu công chúng thở mạnh cũng không dám một chút c h ây trung nhiên c nhân gật gật người người g trần g ngẩn trờ một chút có vấn đề sao đẹp nghe tông ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn về phía trung nhiên nhân không có vấn đề trung nhiên nhân liền vội vàng lắc đầu rất tốt đẹp nghe tông hài lòng gật gật đầu đúng các người f i bờ không phải cùng kia thành lập liên hợp tổ điều tra điều tra 39, sinh hóa vũ khí tình báo tiết lộ sự kiện 39, sao điều tra đến thế nào rồi trước mắt v ỡ n tại l ầ u năm góc phòng họp đáng chết h ú n đản hắn chẳng qua là cái ngồi ở trong phòng làm việc tổng thống làm sao dám đối với chúng ta la lối bom xòm đáng chết trở lại mình sân nhà các tướng quân rốt cục dám nói chuyện lớn tiếng còn có tây ban nha chúng ta chẳng qua là để bọn hắn nhiều cho ít tiền bọn hắn thế mà không vui lòng không vui lòng cũng coi như thế mà còn giống đứa bé như đi cáo trạng mà lại bọn hắn thế mà còn dám uy hiếp chúng ta nói nếu như chúng ta còn như vậy làm bọn hắn liền hướng bù gì nị h ạ đầu hàng vô điều kiện tây ban nha không phải trọng điểm trọng điểm là ngồi tại nhà trắng tên kia nếu như lại để cho hắn liên nhiệm một giới chúng ta lầu năm góc chỉ sợ là thật muốn thành nhà trắng chó giữ nhà ho、oh oh、ho、oh.